Các bạn đang nghe tại audio.net. Bây giờ, ngươi có vẻ rất muốn gặp người hay không? Trang Tuấn Khải nhịn xuống kích động gầm gừ, hắn lựa chọn kiên nhẫn cùng an tân lang nói rõ mọi chuyện. Nói cho cùng, trong tất cả các người mẫu hoặc minh tinh hợp tác với hắn từ trước đến nay, cô chính là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chất vấn ý kiến và yêu cầu của hắn đối với người mẫu. Hơn nữa, sau khi hắn giải thích rõ, cô không chỉ lập tức phát hiện chính mình còn chủ động xin lỗi khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn bắt đầu tin tưởng, cô đối với công việc là rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, cô không phải là loại người chỉ chú trọng biểu hiện vẻ ngoài của mình, nhưng căn bản lại càng ngày cô thể cũng có thể. Những lần chụp ảnh tiếp theo, biểu hiện của cô đã tiến bộ không ít, nụ cười đã không còn máy móc ngược lại còn có phần ôn nhu, ngọt ngào, nhưng đối với yêu cầu của hắn vẫn còn có chút khoảng cách. An Tân Lang buông gối ôm trong bieu hien ve ngoai cua minh nhung can ban lai ca ngay co the cung co the nhung lan chup anh tiep theo bieu hien cua co đa tien bo khong it nu cuoi đa khong con may moc nguoc lai con co phan on nhu ngot ngao nhung đoi voi yeu cau cua han van con co chut khoang cach an tan lang buong goi om trong long Uy oai ngẳng đầu. Quả thực, biểu hiện của tôi thật không tốt sao? Tới gần nửa đêm, cô không biết cậu nhắc tiểu nhân có ngoan ngoãn trên giường hay không, có trách cô ngày nào cũng làm việc đến nửa đêm mới về hay không? Cũng không đến nỗi nào. Lời nói của chàng Tuấn Khải ngoài dự đoán của cô. Đạo diễn, anh không cần ăn ủi tôi đâu, để vì tôi mà phải lãng phí nhiều thời gian như vậy. Có lẽ anh nói đúng, tôi không phải là người thích hợp nhất với quảng cáo này cô cảm thấy có lỗi vì biểu hiện không tốt của mình vừa rồi tôi đã nhìn thấy sự cố gắng của cô tôi muốn hỏi người mẫu chuyên nghiệp an tân lang là ai cô ấy ở đây sao trang tuấn khải cúi người xuống giọng nói hài hước ánh mắt điềm tĩnh vậy tràn đầy sức thuyết phục suy nghĩ một chút nếu như cô nhìn thấy người yêu cô phải thể hiện ra nụ cười thỏa mãn thoải mái như thế nào nhớ kỹ yêu cầu của ta chỉ đơn giản như vậy an tân lang hít sâu những lời trang tuấn khải nói đã cổ vũ cho cô Cũng khiến cho cô hiểu rõ chính mình phải hết sức cố gắng, mới có thể không làm mất đi tôn trị chuyên nghiệp của cô. Được. Cô hít sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt biết nhìn ra trong rộng của hắn, nhắc nhở chính mình không nên phức tạp vấn đề, nghĩ đơn xăm tình cùng ăn. An tân lang tưởng tượng mình nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, nghe thấy giọng nói vừa ngọt, vừa êm ái của cậu nhóc gọi cô. Mẹ, mẹ. Khóe miệng của nàng không kìm nổi cong lên đầy ô nhu thỏa mãn Nụ cười tràn ngập hạnh phúc Vì tiểu nhiên là tất cả với cô Ok, tốt 10 phút sau, Trang Tuấn Khải thành công tắt máy Ngày hôm nay, quay phim đến đây kết thúc Mọi người đã vất vả nhiều rồi Tôi đã làm được sao? An tần làng chạy nhanh đến màn hình Vội vã muốn nhìn thấy biểu hiện của mình Làm được rồi Về mặt của Trang Tuấn Khải luôn lãnh đạm Giữa cổ cũng lộ ra ý cười Sau khi nghĩ đến bạn trai của mình, biểu hiện của Tôi không có nghĩ đến bạn trai An Tân Lang lập tức sửa lại Người này so với bạn trai còn quan trọng hơn Bất luận người đó là ai cũng đã giúp cô vượt qua khó khăn lần này Người đó luôn là cứu tinh của tôi Nghĩ đến con trai Trong mắt An Tân Lang hiện lên lòng tin kiên định Tất cả mệt mỏi trong nhảy mắt đã không còn Chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ Người này chính là động lực để ta cố gắng làm việc Giúp cha ta quên hết phiền muộn Là người mang cho ta rất nhiều niềm vui Nụ cười của cô tỏa sáng Khiến lông mảy trang tuấn khải Có chút nhếch lên Nụ cười của cô bây giờ rất tốt Cố gắng duy trì như vậy Sau này đừng lộ ra nụ cười kiểu cách của người mẫu Cái đó sẽ không có lợi với cô đâu Lúc này cô rất tự nhiên Không có chút làm dáng Hắn không thể không thừa nhận điều này Cô có ưu thế và sức hấp dẫn Của riêng cô Đến nỗi làm cho hắn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu hay đã từng quen biết? Không, Trang Tuấn Khải lập tức phủ nhận ý nghĩ kỳ quái của hắn. Hắn lại cảm thấy cô quen thuộc, có lẽ hắn đã từng xem qua quảng cáo mà cô đóng. Dùng mạo cô xinh đẹp như vậy, người nào gặp rồi sẽ không thể quên được. Anh là đạo diễn đầu tiên phê bình điệu bộ của tôi đấy. Ngư khí của cô không có gì bất mãn, ngược lại còn thoải mái tiếp thu. Lời của anh, cảm ơn anh, đạo diễn Trang Ngày mai quay ngợi cảnh Không được muộn, cô biết là có rất nhiều việc Chúng ta còn hai quảng cáo nữa phải quay Trang Tuấn Khải rất cao hứng Tính cách của cô không ngờ lại tốt như thế Cô rất thông minh và kiên trì Dù sao cô phải đứng trước ống kính nhiều giới như vậy Thế mà cô không có oán hận hắn Lại còn cảm ơn chỉ bảo của hắn Tôi đảm bảo sẽ không đến muộn Khuôn mặt an tân lang đỏ ứng Ngày mai gặp lại Hắn vỗ nhẹ vào vai cô, biểu hiện cổ vũ. Nhìn hắn rời đi, an tần làng thở mạnh ra. Trang Tuấn Khải, người cô muốn sống cùng trong tưởng tượng của cô. Hắn yêu cầu rất nhiều với mỗi tác phẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net